chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của bộ truyện rất hấp dẫn dị tộc với tập 7 của tác giả huỳnh duy cùng xem xem là liệu bộ ba của chúng ta bộ ba truy tìm à, tung tích của à, con lăng tinh quỷ ở ngôi làng mà các bạn đang dừng chân có truy tìm được hay không và tiếp tục là tìm xem diễn biến tình cảm của Đôi nhân vật chính, Kha và Tiểu Tuyết sẽ đi đến đâu? À, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh hiện truyện cho Đình Duy cho tác giả một like, một nút chia sẻ và để lại comment của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngày sau đây chúng ta cùng đến với tập 7 Dị tộc qua giọng đọc Đình Duy. Ba người lại lâm vào trầm tư. trong đầu mỗi người đều như đang cố gắng suy nghĩ liệu phải dùng biện pháp nào để kết thúc truyền này cho đến khi về đến phòng tiểu tuyết như đã nghĩ ra thứ gì đó liền cười tươi như hoa nắm lấy tay kha mà nói Mỗi đã có cách để cho chân tướng được phơi bày rồi vừa nghe đến đây thì cả kha và duy lập tức đồng thanh hỏi cách gì trước thái độ tò mò có phần gấp gáp của hai người thì tiểu tuyết lại nở một nụ cười tinh nghịch đi đến bên cái bàn rót một tách trà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tỏ vẻ đạo mạo nói Cách thì rất dễ, nhưng mồi muốn hai mươi que kẹo hồ lô. Kha vừa nghe lập tức đưa tay cốc đầu cô một cái mở quát. Này thì kẹo hồ lô này, mau nói chính sự đi, xong việc ta cho mồi ăn ngập mặt luôn. Tiểu thuyết chua cái mỏ vì bị cốc đau, nhưng nghe Kha nói như vậy thì lập tức cười tươi như chưa có chuyện gì mà bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Hiện tại chúng ta đã biết hung thủ là ai, cũng đã biết nạn nhân chính xác là ai rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sao phải mất công điều tra làm gì cho mệt? Chẳng phải cứ trực tiếp theo dõi bán theo cái tên kia là được sao lăng tinh quỷ đã tìm hắn một lần thì chắc chắn là sẽ tìm hắn lần thứ hai lúc đó chúng ta cứ bất động theo dõi nếu cơ và con quỷ kia quen biết nhau thì sẽ lộ ra thôi đến lúc đó chúng ta mới hành động trước tiên là định trụ con quỷ không cho nó chạy thoát rồi sau đó chẳng phải là mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao hai người chăm chú nghe tiểu tuyết nói gật đầu cho là đúng duy lên tiếng cô nói không sai xác thực là làm như thế sẽ giải quyết được mọi việc nhưng tại là con quỷ kia xảo quyệt tu vi lại cao thâm nếu chẳng may chúng ta không càn kịp thì tính mạng người kia e rằng là khó cứu đó tiểu tuyết cười cười nói với giọng thần bí người quên là chúng ta có một người bí ẩn pháp lực cũng sâu không lường sao duy nghe vậy liền hiểu là tiểu tuyết đang có ý nói đến ai liền đáp ý cô là ông chủ bạch kia sao liệu hắn có đáng tin không chứ chỉ có thể đánh cược một lần thôi tiểu tuyết thản nhiên đáp duy và kha chậm rãi suy nghĩ lại thì đúng là ngoài cách đó chẳng còn cách gì khác cuối cùng ba người cũng chỉ đành đến tìm bị bạch chủ quán kia mà bắt đầu lên tiếng nói ra kế hoạch Vì họ bạch kia vừa nghe ba người nói rõ ngọn nguồn Mới đập tay xuống bàn tỏ vẻ phấn khích Hài lắm Cuối cùng cũng đã đến ngày ta trừ khử con yêu quỷ này rồi <cười> Được được ta nhất định sẽ tham gia Kha và hai người cũng cười cười Đoạn kha lên tiếng Vậy quyết định như thế đi Nhưng mà còn một vấn đề nữa bọn ta phải hỏi ông là gì đấy Chả nhẽ cứ gọi là bạch chủ quán sao Vì bạch lão bản kia nghe vậy cười phì đáp Ba người cứ gọi là bạch phong là được Rồi cả bốn người thay phiên nhau Theo dõi cờ rơm và gia đình hắn đã bảy ngày trôi qua lúc này phiên gác của tiểu tuyết và kha khi kha lom khom sau lũy tre bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng bùm phát ra từ phía sau ngay sau đó là một mùi hôi thối đến lợm giọng cũng bốc theo kha không chịu nổi nữa mà đưa tay lên ra sức liều mạng bịt lấy mũi anh quay lại phía sau nhìn tiểu tuyết thấy cô đang mỉm cười khoái chí thì gào lên này mụi xì hơi đấy hả tiểu tuyết không nói gì mà cứ cười cười tỏ vẻ e thẹn rồi gật đật đầu ánh mắt cố tỏ vẻ hồn nhiên như vô tội Kha thấy về càng thêm khẳng định. Con gái gì mà không biết giữ hình tượng gì cả vậy? Thối quá đi mất. Rốt cuộc là mội đan cái thứ quái quỷ gì thế? Tiểu tuyết chu môi. Gì chứ? Bộ con gái thì không được đánh hơi sao? Không phải. Ý ta là mội nên tế nhìn một chút chứ. Ít ra cũng phải kìm nén một chút không được sao? Không. <cười> Lúc này... Trong căn nhà mái tranh lụp sụp. Chỉ thấy ngọn đèn dầu nhỏ bé. Giữa màn đêm u tối. Nhìn ngọn đèn kia chẳng khác nào một con non đóm đang cô độc quạnh hiu hiu giữa ánh sáng hắt. từ ngọn đèn bóng dáng của Karon đang phản chiếu lên vách tường đã dặn nứt qua xương gió Karon ngồi đó vẻ mặt thất thần trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đêm đã khuya trên bầu trời ánh trăng vẫn đang thấp thoáng giống như đang chơi trò trốn tìm với những áng mây thấy con trai mình đang có vẻ như âu lo chuyện gì mẹ Karon mới nhẹ nhàng đặt chân xuống giường cố không phát ra tiếng động nào tránh đánh thức hai đứa cháu đang trong cơn say giấc bà cụ với cái lưng cẳng chậm rãi tiến lại gần rồi nhỏ giọng hỏi Sao khuya rồi, bà con chưa ngủ Chả nhẽ em mới xa vợ có một ngày Mà đã nhớ nó rồi sao Sở dĩ bà cụ hỏi như vậy là vì Kramma, vợ của Kram Do bên nhà mẹ đẻ có công việc Nên đã về từ hôm qua Trong nhà hiện tại chỉ còn Kram Mẹ anh và hai đứa con còn nhỏ Nghe mẹ hỏi Kram mít quay đầu lại Nhìn mẹ cười nói Dạ không có đâu mẹ Chỉ là con tới hơi khó ngủ mà thôi Mà sao mẹ cũng không ngủ đi Trời khuya lạnh lắm đó, khâu kéo rồi lại ốm ra đó thì chết. <cười> mẹ mày không sao, nhìn như vậy chứ tao còn mạnh khỏe lắm, mấy cơn gió nhỏ thì ăn thua gì, sao, có chuyện gì, nói mẹ nghe xem nào. Cờ rơm dưới sự thúc giục của mẹ vẫn cười cười lắc đầu đáp. Thật là không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ mau vào trong nghỉ ngơi đi. Bà cụ không nói gì, đưa tay rót lấy cốc trà đưa lên môi nhấm nháp, đoạn nói. Mẹ mày một tay nuôi mày từ lúc còn đỏ hòn. Mày có chuyện gì mà giấu được mẹ chứ? Nhưng mà mày không muốn nói thì thôi. Dù sao mày cũng đã khôn lớn rồi. Đã biết điều gì cần điều gì không? Mẹ cũng không thể can thiệp mãi được. Dạ vâng, con không có chuyện gì thật mà. Thôi, để con dìu mẹ vào nghỉ. Nói xong, Cà cũng vội đứng dậy, nắm lấy tay bà cụ tư tốn dìu bà vào giường. Sau khi nhìn mẹ đã ngủ, anh mới đứng lặng người, ngắm mẹ đang nằm ngủ cùng hai đứa con, liền thờ dài. Thật ra mẹ hắn nói không hề sai. Trong lòng hắn lúc này đang thực sự rất rối bời. Đầu đó từ trong sâu trí óc còn dấy lên một nỗi sợ hãi vô tận. Crumb quay người, đưa mắt nhìn ra bên ngoài màn đêm, mọi thứ vẫn cứ yên tĩnh như thế. Crumb thầm nghĩ trong đầu, liệu đêm nay có phải là một đêm bình yên? Hình như anh đang lo lắng, đang sợ hãi về một thứ gì đó đang trực chờ nút chừng anh ở ngoài kia. Sáng hôm sau, Khi tất cả đã thức giấc sau một đêm dài bình yên, như mọi ngày, Crâm vẫn đi làm từ sớm. Ba người mắt thấy Crâm đi làm, nên mệt mỏi đứng dậy, vươn vai thả nồng. Tiêu tuyết câu có nói. Chúng ta phải làm cái việc trộm gà trộm chó này đến bao giờ đây? Sao con lăng tinh quỷ chất bầm kia mãi cứ án binh bất động như vậy? Không phải là lần trước nó bị chúng ta hù dọa chạy mất hút luôn rồi đấy chứ? Đang mải mê than vãn thì bụng cô lại kêu lên ruồn rột, kha thở dài nói. Mùi là đã bụng rồi chứ gì? Thôi, về trấn ăn uống đã rồi tối tính tiếp. Buổi tối, khi ba người vẫn đang uể hoài mệt mỏi sau gần 10 ngày phải ngủ ngoài trời sương gió, bỗng nhiên một cơn gió lạ từ đâu thổi qua. Cơn gió như rất nhẹ, tưởng chừng như chỉ làm cho tắn lá khẽ đung đưa. Nhưng nó lạ ở chỗ, lại mang theo hơi lạnh đến rét bút. Duy đưa hai tay lên xoa xoa cố tạo ra lực ma sát để làm ấm cơ thể mà cần nhằn. sao đột nhiên lại lạnh thế nhở ai già lạnh chết ta mất kha cười cười chỉ tay về phía xa mà nói cuối cùng cũng tới rồi nói xong kha vội đưa tay đập đập vào chân tiểu tuyết đang nằm phía sau mà nhỏ giọng dậy sư muội có khách có khách tiểu tuyết đang lim dim đầu óc vẫn vu vơ nghĩ về những món ăn ngon lành mà cô đang thèm nghe kha gọi thì quay lại nhìn vừa nhìn thì đã mỉm cười hai tay đan vào nhau bóp những khớp xương kêu rôm rốp miệng thì lẩm bẩm Đây rồi, mày hành ba cả tuần nay phải uống xương ăn gió, đêm nay nhất định bồn cô nương sẽ cho người ăn đủ. Kha mắt không rời, cái bóng trắng đang tiến lại gần, tay bắt đầu lần mò từ trong túi lấy ra thứ gì đó. Rất nhanh, Kha đã lấy ra một lá bùa màu vàng, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ vài nét lên lá bùa, nhanh tay gấp nó lại thành hình con hạc giấy, đoàn điệm chú. Thiên địa đạo khai, vạn dặm truy lối, tùy hòa bất biến, thái tưởng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Niệm chú xong, Kha tay nâng con Hạc lên rồi thổi phù một cái. Ngay tức khắc biến hóa xảy ra. Con Hạc giấy như có linh tính mà bắt đầu vỗ cánh bay lên khỏi lòng bàn tay Kha rồi rất nhanh, biến mất vào màn đêm tam tối. Chẳng là lúc trước Kha và Bạch Phong đã bàn bạc với nhau trước. Nếu như tà vật xuất hiện thì sẽ lập tức dùng Hạc giấy báo tin. Hạc mạnh truy thực ra là một môn pháp thuật của đạo gia chuyên dùng để báo tin. Khi muốn hạc giấy bay đến báo tin cho một đai đó thì trước đó phải thu thập được một luồng hơi thở của kẻ đó hoặc là tạo ra một ấn chú nhất định nhằm đánh dấu nơi hạc giấy cần đến. Sau đó thì Pháp truyền một ít pháp lực mở ra linh trí biến con hạc giấy trở thành một loại tà linh. Con hạc giấy sẽ cảm nhận được nơi có luồng hơi thở hay ấn chú theo đó mà đến. Vì hạc giấy trực tiếp phá không đến nên thời gian để người kia nhận được tin cũng sẽ rất nhanh. Lâu nhất thì cũng chỉ mất một khắc là nhận được. lúc này crom đang ở bên trong nhà vẫn chưa hề biết chuyện gì đang sắp ập đến với mình từ khi bị lăng tinh quỷ ghé thăm cơm vẫn thấp thỏm lo âu rồi chuyện gì đến cũng đến từ đâu một ngọn gió mang theo hơi lạnh buốt giá thổi vào nhà cơn gió thổi vào làm cho ngọn đèn dầu nhỏ bé cũng tắt ngúm khiến cho căn nhà nhanh chóng bị bóng tối nuốt chừng crom vẫn chưa biết có chuyện gì cứ nghĩ là một cơn gió bình thường làm tắt ngọn đèn Đang loay hoay tìm hòn đá đánh lửa để thắp lại ngọn đèn, thì bất chợt Crum đứng dững người khi mắt anh vô tình nhìn ra bên ngoài. Dưới cái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, thứ ánh sáng chỉ vừa đủ để Crum có thể nhìn thấy cái thứ đang đứng kia là gì. Cơn sợ hãi trong lòng anh đã dấy lên. Crum hoảng loạn, anh vô thức lùi lại. Rồi trong cái bóng tối đen đặc khiến anh va phải một thứ gì đó, ngã ngồi xuống nền đất. Cái bóng tới vậy đột nhiên ngoác miệng nở ra một nụ cười chết chóc. Không, không, à, à, tha cho tôi, tôi tôi không biết gì hết. Trước nụ cười như điên như giải của con quỷ, Crum chỉ có thể lắp bắp, hai chân vẫn không ngừng dãy đạp để cố gắng tránh xa con quỷ. Con lăng tinh quỷ vừa cười vừa từ từ cất bước lại gần Crum, cho đến khi toàn bộ hình dáng của con lăng tinh quỷ đã hiện hữu trước mắt anh, khiến anh càng ra sức dãy đạp. Trước mắt Crum bây giờ là bộ dáng của một cô gái đã độ 25 tuổi, cô gái với mái tóc dài đen nhánh buông xõa vai khi cô mỉm cười làm lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn hòa lẫn vào trong đôi mắt trong sáng đến ngây ngô trước mắt Crum bây giờ rõ ràng là quỷ nhưng dường như nó đang biến hóa về hình dạng của bản thân trước khi chết vì thế Crum vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay người trước mặt mình là ai anh lắp bắp hương không không thể là hương được cô cô đã chết rồi không ha ha ha mày nói không sai tao đã chết bị chính tay chúng mày giết chết sau câu nói con quỷ tên hương kia bỗng nhiên xoay người một cái lập tức bộ dạng xinh đẹp đáng yêu của cô gái lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một bộ dáng gớm ghiếc đáng sợ cái miệng to như chậu máu cứ há hốc mồm liên tục vang lên những tiếng cười man dợ. ánh mắt của con quỷ cũng chuyển dần sang một màu đỏ con quỷ đưa ánh mắt nhìn xoáy vào cờ rơm trong cái màn đêm đen tối nhìn đôi mắt của nó chẳng khác gì hai ngọn lửa đang bùng lên một sự thù hận ngay sau đó con lăng tinh quỷ nâng tay lên miệng mỉm cười chỉ thấy lúc này toàn thân crâm như bị một luồng khí đen bao quanh dần dần quấn lấy tay chân cổ của crâm mắt thấy nguy hiểm đang cận kề crâm cũng ra sức vùng vẫy nhưng cho dù anh có cố đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của những luồng âm khí đen đặc kia khi crâm đã cạn kiệt sức lực tay chân cũng bắt đầu buông thõm đôi mắt từ từ nhắm lại sẵn sàng chuẩn bị đón nhận cái chết nhưng trong một thoáng mơ hồ đó Cơm như nhìn thấy có ba bóng người đang từ phía sau lao tới ra sức tấn công con quỷ. Ba bóng người đó chẳng phải ai khác mà chính là Kha, Duy và Tiểu Tuyết. Khi ba người mắt thấy Cơm như không chống đỡ được thêm nữa thì cuối cùng mới chịu xuất hiện giải nguy. Lần này ba người đã rút được kinh nghiệm, không bội bằng lao tới mà cố tình để con năng tinh quỷ trú tâm vào Cơm thì mới dần dần tiếp cận mà tấn công. Con năng tinh quỷ vốn không đề phòng, khi bất ngờ bị ba người vây công thì vội vã thu lại quỷ khí mà gắt gao phòng thủ. ba người phối hợp với nhau rất ăn ý, mỗi người chơi ra một hướng tấn công, cứ một người lên thì một người xuống, cứ vậy mà duy trì thế tiến công, khiến con lăng tinh quỷ không có thời gian ngơi nghỉ. mắt thấy bên kia có đến ba người, con quỷ bị hoàn toàn áp đảo bởi số lượng, nên lập tức bạo tán khí tạm thời bước lui được ba người, sau đó thừa dịp rảnh tay chấn chỉnh lại hơi thở, đoạn nó cười lớn nhìn ba người mà gần giọng. các người là hắn mời tới. Không đợi cho ba người kịp trả lời, con lăng tinh quỷ đã thi phép. Từ trong miệng nó không ngừng trào ra những luồng âm khí đen ngùn ngụt, Những luồng quỷ khí sau khi thoát ra khỏi miệng con quỷ lập tức hóa thành vô bàn những con quỷ với bộ dáng giống hệt bản thể. Số lượng thoáng chốc nhanh chóng áp đảo lại ba người. ban đầu vốn là ba đánh một, nhưng hiện tại đã là năm đánh một. Nhưng lại là năm phân thân của con lăng tinh quỷ đánh với Kha, Tiểu Tuyết và Duy. vì con lăng quỷ kia chỉ biến hóa ra những phần thân, quyền lực cũng vì thế mà chia nhỏ, nhưng tu vi cũng không hề đơn giản, lại thêm số lượng hiện tại đã là rất áp đảo, nên ba người cũng nhanh chóng bị chật vật. những phần thân cứ liên tục hóa thành những cái bóng mà lao tới với tốc độ rất nhanh, mang theo đó là những vuốt trào hết sức sắc bén chỉ trực chờ đâm xuyên ít hầu của từng người. duy trước sự vây công từ bốn phương tam hướng thì lập tức kết ấn tạo ra một kết giới phòng hộ bao quanh lấy cơ thể mà nhìn qua phía kha và tiểu tuyết. Bên phía Kha cũng móc từ sau lưng đai ra sáu đồng tiền ngũ đế, cắn chóp đầu lưỡi phun lên sáu đồng tiền rồi niệm chú. Lục đinh, lục giáp, lục tiền bày trận, thái thường lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi niệm chú, Kha mới nhanh chân lùi về bên cạnh tiểu tuyết rồi vung tay ném đồng tiền lên trời. Điều kỳ lạ là sáu đồng tiền ngũ đế sau khi bị ném lên không trung thì không hề rơi xuống, mà lại lập tức tàn ra, tạo thành hình một ngôi sao năm cánh chắn trước mặt Kha và tiểu tuyết. con lăng tiên quỷ thấy ba người bị ép lôi đến mức về bay ra kết giới bảo vệ thì ngẩng mặt lên trời mà ra sức cởi vang. cười vang. Chỉ là ba tên pháp sư nhãi nhét mà muốn ngăn cản ta sao? Hôm nay ba người sẽ phải cùng tên khốn kiếp kia đền tội. kha Tài vẫn giữ ấn duy trì trận pháp phòng thủ, mắt nhìn con quỷ mà nói. Bọn ta không phải do hắn mời tới, bọn ta tới là để ngăn cản ngươi tạo thêm ác nghiệp mà thôi. <cười> ác nghiệp à? ngươi nói như thế hắn ta không tạo ra ác nghiệp vậy. con lăng tinh quỷ vừa cười vừa nói vừa chỉ về hướng cơm đang ngồi bệt trên nền đất kha thấy vậy thì mới nói tiếp ta không biết hắn và cả những người từng bị ngươi giết hại đã làm những chuyện gì nhưng ta khuyên ngươi một câu đừng tạo thêm ác nghiệp nữa con quỷ nghe thế vậy thì lại càng cười lớn hơn bọn chúng tất cả đều đáng chết tiểu tuyết nghe thấy đây thì tỏ ra hết sức buồn bực lớn tiếng này bọn họ làm cái gì ngươi thì nói toạc ra đi cho bản cô nương nghe xem nào cứ úp úp và mờ hoài như vậy không thấy chán sao lăng tinh quỷ nhìn tiểu tuyết đoạn trầm giọng Nói cho các người thì có tác dụng gì? Các ngươi có thể đòi lại công đạo cho ta sao? Từ tuyết tay chống lạnh quát lại. Cái con quỷ giờ hơi này. Cô không nói thì công có trả đạo ở đâu ra? Con quỷ mắt nhìn ba người, nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau lại mở miệng. Là bọn khốn này bức người quá đáng. Vừa nói con lăng tinh quỷ bắt đầu hồi ức lại những đau đớn trong quá khứ mà cô đã phải trải qua. Lăng tinh quỷ kia vốn tên là A Hương. Là một người trong trấn này. hương từ nhỏ đã sở hữu một nét đẹp mộc mạc trong sáng những chàng trai trong trấn đều muốn tán tỉnh cô bị sắc đẹp của cô hấp dẫn nên ai ai cũng muốn cưới cô về làm vợ nhưng a hương lại chẳng thích ai cho đến khi cô gặp được thôi đỉnh một chàng thư sinh nghèo sau đó hai người đem lòng yêu nhau rồi cưới nhau thời gian sau thôi đỉnh đi thi nhờ vào sự chăm chỉ nên anh đã đậu cuộc thi hương và được bổ nhiệm vào làm một chức quan nhỏ chuyên xử lý văn thư cho quan huyện nhưng nào ngờ ngày nhậm chức chưa tới thì thôi đỉnh đã mắc một căn bệnh nan y mà qua đời khi đó gia cảnh của hai người thực sự rất nghèo nghèo đến mức tiền mua một bộ quần áo đàng hoàng để ăn táng cho thôi đình cũng chẳng có đừng nói chi đến tiền mua áo quan nên người dân trong trấn và quan huyện cũng thương tình mà gom lại rồi lo đám ma chay đàng hoàng cho hắn nhưng theo phong tục của người champa người chết sau khi chôn cất hai năm sau thì phải cải táng rồi mang xương cốt đi hỏa táng làm như thế thì người chết mới có thể siêu thoát được ngặt đỗi số tiền để hỏa táng cho người chết rất cao a hương lại chẳng có tiền Cô quỳ xuống, chắp tay khẩn cầu những người kia, nhưng họ không chịu giúp. A Hương chẳng còn cách nào mà quỳ gối trước nhà hòa táng, cố cầu xin chút lòng từ đám người kia. Cho đến một tối, khi cả đám người kia, trong đó có cả cơ rơm đang ngồi nhậu bên trong. Khi tất cả đã ngà ngà trong cơn say, thú tính trong người họ dần trỗi dậy. Họ nhìn về phía A Hương đang quỳ gối bên hài cốt chồng, Cả đám 17 người như bị sắc đẹp của A Hương thôi thúc. Cuối cùng, bọn chúng hứa sẽ giúp hòa táng thi cốt của chồng cô, nhưng đổi lại cô sẽ phải... phải chiều lòng tất cả những người ở đây không kịp để cô có thời gian suy nghĩ cả đám người đã lập tức lao vào từ người từng người thay phiên nhau giải vò thân xác cô a hương vì muốn an táng cho chồng từ sâu trong tâm khảm của cô chỉ ước nguyện sao cho thôi lang của mình được siêu thoát được những vị thần trên cao đón nhận về cõi tiên nên cô đành nằm yên bất động mà kệ cho những thứ nhơ nhuốc đang liên tục đưa vào bên trong nhưng cô đã sai cô không hề biết khi con người đã có chút hơi men trong người thì phần con sẽ lấn át hoàn toàn phần người trong họ mười bảy người như mười bảy con thú cao nát thân thể cô cô la hét trong đau đớn giật nước mắt đã chả rơi hòa lẫn vào những cơn đau đến tận xương tủy cho đến khi cơ thể không còn cảm giác cô lịm dần lịm dần rồi cũng chút hơi thở cuối cùng của mình trong một đêm mưa những con người kia sau khi thỏa mãn được dục vọng thì cũng là lúc họ phát hiện ra a hương cũng đã chết từ bao giờ trong lúc cả đám đang bối rối lo lắng không biết phải làm sao thì một người từ từ tiến lại bế tốc cái xác của a hương lên mắt thì đăm đăm nhìn về phía cái lò hỏa táng vẫn đang ngùn ngụt, ngụt lửa rồi chuyện gì đến cũng phải đến hắn ném thẳng thân xác vẫn còn đang trần truồng của a hương vào ngọn lửa rất nhanh ngọn lửa đã nuốt hết tất cả những gì còn sót lại của cô kết thúc một cuộc đời hồng nhan trở về với thực tại mà dù lăng tinh quỷ vừa nói nhưng vẫn không hề giảm bớt thế công đối với ba người cho đến khi con quỷ thấy căn bản những phần thân của mình có thể cầm chân ba người thêm một lúc thì quay lại chú tâm vào cơ thấy vậy cơ trở nên hốt hoảng miệng luôn năn nỉ những lời xin tha mạng a hương không không tôi lúc đó thực sự đã sai quá không biết gì hết nên nên mới nên mới a hương cười gằn mà cướp lời mà thay nhau hãm hiếp ta chứ gì Ha <cười> ha, sai là sai nên có thể muốn làm gì thì làm sao cơ những người khác đã đi cả rồi bây giờ ngươi có lẽ cũng nên đi thôi Ha <cười> Còn lặng tinh quỷ bây giờ như bị những lời nói của Krum kích động mà cũng bắt đầu điên cuồng hơn. Bỗng chốc nó cười lên vang vọng rồi bạo khởi lên quỷ khí. Những lượng quỷ khí mạnh mẽ không ngừng tuôn trào từ cơ thể con quỷ. Rồi sau đó cơ thể nó như có biến hóa. Mái tóc vốn buông ăn nay lại bay phần phật, nhìn qua giống như một cô gái đang bị một cơn gió mạnh thổi tung mái tóc vậy Điều càng khiến mọi người kinh hãi hơn là con quỷ ngoác miệng rộng tận mang tay để lộ hàm răng sắc nhọn đến giận người. Những luồng quỷ khí không ngừng bạo khởi, quỷ khí mạnh đến mức bay cao xa đến cả trượng, rồi dần lan rộng ra xung quanh, tạo thành ngọn lốc xoáy khổng lồ, khủng bố. Đời chính giữa ngọn lốc xoáy, con lăng tinh quỷ vẫn đang dương dương cặp mắt đỏ đom mà nhìn cờ rơm ai oán. Dưới thế như vậy thì quay lại hai người với một vẻ mặt lo lắng mà gào lên. Nguy rồi con quỷ nó đang tiến dai đó. Cái gì? Tiến dai sao? Này, ngươi đừng đùa kiểu đấy chứ. lúc nào rồi mà còn đùa chứ không ngờ con lăng tinh quỷ này lợi hại đến như vậy mới là ngạ quỷ đã khó đối phó tên này rồi đợi nó tiến dai lên quỷ thủ thì chắc chắn là chúng ta phải bỏ mạng đó Kha và Tiểu Tuyết bên này mắt thấy quỷ khí từ con quỷ vẫn không ngừng bạo khởi Tiểu Tuyết cũng trở nên gấp gáp mà hỏi sư huynh tên họ bài kia không phải là cho chúng ta ăn quả đắng rồi đấy chứ sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu chứ câu nói của Tiểu Tuyết đã trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng của Kha lúc này hiện tại là lúc quyết định nếu như quả thật bạch phong không đến thì mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát của ba người mất biết là vậy nhưng trong tình thế trước mắt vẫn là phải tự dựa vào bản thân mình thôi nếu cứ trông chờ vào người khác thì trước sau gì cũng sẽ về với ông bà thôi nghĩ là làm kha nói với tiểu tuyết mùi mau lại đây vận công giúp ta giữ vững pháp trần một lát để ta pha cái đám phân thân đáng chết này nói xong kha đưa ngón giữa lên miệng cắn sau đó lấy từ trên cổ ra một sợi dây chuyền màu ngọc thạch sợi dây chuyền này là sợi dây chuyền mà thầy thất đã trao cho anh khi còn ở cổ mộ. Kha nhanh tay bôi vết máu lên mặt sợi dây chuyền rồi lầm bầm những câu pháp chú gì đó. ngay lập tức mặt dây chuyền đã sáng bừng lên. từ bên trong sợi dây chuyền bất ngờ phát ra những tia linh lực vô cùng cường đại. thật ra trước kia ông cụ thất đã truyền lại pháp chú kích hoạt linh lực từ sợi dây chuyền cho Kha. ông cũng không biết xuất xứ nguồn gốc rõ ràng của nó. nhưng ông lại biết linh lực bên trong sợi dây chuyền là vô cùng lớn và có sức mạnh vô song trong thiên hạ. lúc này những dòng linh lực trong sợi dây truyền đã bắt đầu tụ lại rồi hóa thành hình đầu của một con vĩ hồ nhìn qua thập phần hung hãn tuy cái đầu chỉ là một sự biến hóa của linh khí tạo thành nhưng trông vẫn rất chân thực cái đầu hồ ly màu xanh nhạt đan xen những vệt màu đen đỏ bao quanh viền mắt và miệng đôi con ngươi thì nằm dọc màu đỏ rực nhìn khiến cho người ta nảy sinh một cảm giác muốn quỳ sụp trước sức mạnh áp đảo của nó không những duy mà đến cả tiêu tuyết cũng là lần đầu nhìn thấy pháp thuật này của kha những thứ trước mắt khiến cả hai người há hốc mồm kinh ngạc Tiểu tuyết nhìn sang sư huynh vốn để huyên náo một trận thì lại im bặt khi thấy những giọt mồ hôi đang tuôn không ngừng trên trán kha. Cô liền nuốt xuống tất cả những ý định trong đầu mà tỏ vẻ lo lắng hỏi, sư huynh, liệu không sao chứ? Nhưng kha lúc này đâu còn dư khí lực mà trả lời cô, chỉ khẽ lắc đầu tỏ vẻ là mình không sao để cho tiểu tuyết khỏi lo âu. Tiểu tuyết thấy vậy mặc dù trong lòng rất lo lắng cho sư huynh, nhưng hiện tại cô chỉ có thể tập trung vào việc duy trì kết giới để bảo vệ cho sư huynh thi pháp. lúc này kha cũng đã thi pháp xong rồi bất ngờ kha mở chừng mắt từ con ngươi màu đỏ trước kia bây giờ lại chuyển hóa thành hình dạng trông giống hệt với mắt của con hồ ly do linh khí biến thành tiểu tuyết thấy ánh mắt bất thường của sư huynh thì lại càng thêm lo lắng bởi vì cô cảm nhận được trong ánh mắt đó không còn là ánh mắt của kha thường ngày mà thay vào đó hiện tại là một ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo thậm chí còn có sát khí bao trùm tiểu tuyết định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp cất lên tiếng thì đã nghe thấy kha nói khi tiểu tuyết nghe tới giọng nói đó thì lại càng khiến cô căng thẳng hơn bởi vì giọng nói của kha lúc này thực sự rất âm lãnh giọng nói mang thêm một sự uy nghiêm lãnh đạm. sư muội thu pháp ơ à, thu thu pháp tiểu tuyết đang mải chìm lắm trong sự lo âu khi nghe kha nói thì mới lúng túng mà đáp Mà dù cô cũng chưa hiểu được kha định làm gì nhưng cô vẫn nhất quyết dừng thi pháp thủ hộ kết giới đối với cô mặc cho sư huynh có thay đổi thành thế nào mà kệ cho hắn có trở nên xa lạ hay cho dù là tà ác nhưng chỉ cần hắn vẫn gọi cô là sư muội thì tuyệt đối cô sẽ làm theo lời hắn. Bởi vì cô đối với hắn là tuyệt đối tin tưởng. Trong tâm tâm cô, hắn không chỉ đơn giản là một người sư huynh, mà còn là một trong hai người thân duy nhất. Đừng nói phía trước chỉ là một đám phân thân của lang tinh quỷ, mà cho dù có cả ngàn cả vạn yêu ma, thì cô vẫn làm theo lời hắn, mà cùng hắn lao đến chém giết. Khi kết giới vừa biến mất cũng là lúc Kha quát lớn. Khởi! Lập tức cái đầu con hồ ly liền lao ra. đám phân thân của lang tinh quỷ do không bị kết giới ngăn cản nên cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà lao tới trước sự điên cuồng của chúng cả kha và cái đầu hồ ly kia cùng gào lên đầu con hồ ly há ra từ bên trong nhe ra hai hàm răng nanh sắc nhọn giống như những ngọn ráo sáng loáng vậy cái đầu con hồ ly cứ liên tục há mồm nhắm thẳng đám quỷ mà táp cứ mỗi lần nó há miệng thì lại có một phân thân quỷ bị giết chết đám phân thân sau khi bị cắn thì trực tiếp bị cái đầu hồ ly vung lên mà nuốt chừng tiêu tuyết cũng không thua kém Cô đạp chân xuống đất lấy đà vọt lên không trung, Sau đó trên không trung trực tiếp lại hóa thành một con bạch hổ vô cùng to lớn. Với chân thân mạnh mẽ, tiểu tiết ra sức dùng hai chân trước nhắm thẳng đám tà vật mà vồ. những phần thân khi bị dính cú táp của tiểu tiết thì chỉ kịp kêu gào trong đau đớn rồi tan biến, thành một luồng khói đen hòa vào không trung. Dưới bên này, mắt thấy hai sư huynh muội kha hành động thì cũng sớm ngưng ngáy tay chân, không chịu nổi mà rút kiếm, miệng quát, liều mặn. đây là lần đầu tiên duy dùng đến kiếm thực ra kiếm chính là pháp khí bản mệnh của duy nhưng vì thứ pháp khí này vẫn còn đang trong giai đoạn tu bổ linh khí nên duy rất ít khi dùng đến một tiếng keng vang lên chỉ thấy trong tay duy lúc này là một thanh kiếm dài sáng loáng từ thân kiếm mơ hồ có một luồng kiếm khí màu tím đang bao phủ duy lập tức lấy từ trong túi ra hai lá linh phù sau đó dán vào trôi kiếm để gia tăng thêm linh lực Nghe lập tức những tia kiếm khí được gia tăng mà diễn biến lan tỏa duy trên không trung dùng toàn bộ pháp lực vung kiếm chém thẳng về phía đám quỷ chỉ thấy từ trong thân kiếm hóa thành một con cự long to lớn con cự long gào thét vang trời rồi lao thẳng về phía đám phân thân khi con cự long bạo khởi tạo thành một cơn dư chấn khủng khiếp dư âm từ nhát chém thậm chí còn chém vào những thân tre tạo thành những vết chém sâu hoắm dưới sự liều mạng của ba người rất nhanh đám phân thân của con lăng tinh quỷ đã hoàn toàn bị tiêu diệt lúc này con lăng tinh quỷ thấy đám phân thân của mình đã bị tiêu diệt hết thì mới gào lên điên tiết Nó vùng tay, cơn lốc xoáy quỷ khí liền lập tức lao về phía ba người. Kha mắt thấy sự uy áp của cơn lốc quỷ khí quá lớn nên muốn tay hai người tiểu thuyết và duy đón nhận. Không suy nghĩ nhiều, Kha cũng hét lên, đầu hồ ly theo đó mà gầm lên rồi lao tới. Hai luồng khí va chạm vào nhau rồi trực tiếp bạo nổ, giữa ba từ vụ nổ làm thổi bay tất cả mọi người. Ba người Kha và con lăng tinh quỷ bị hất tung, mỗi người bay về một phía. Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung là sau khi rơi xuống thì đều phun ra một búng máu lớn. Biểu thị là đã bị nội thương không nhẹ Bên kia con quỷ cũng không khá hơn Từ trong miệng nó cũng chảy ra hai dòng quỷ huyết màu xanh đậm Nó ôm ngực nhìn về phía ba người Đang vô lực nằm kia mà cười lớn <cười> Bây giờ thì sao Tao Tao là người chiến thắng Vì thế tất cả các ngươi đều sẽ phải chết Sau câu nói Con quỷ lại một lần nữa tích tụ quỷ khí trên lòng bàn tay Rồi xoay những đầu ngón tay nén chặt quỷ khí lại Tạo thành hình một thanh quỷ kiếm đen ngòm mà lao đến ba người mất thấy tình thế hết sức nguy hiểm cố gắng đứng dậy chống đỡ nhưng vừa đứng lên thì đôi chân lại một lần nữa thoát lực mà khuỵu xuống nhưng ngay lúc đó thanh quỷ kiếm sắp đâm đến từ phía sau lưng một thứ gì đó lao tới nhắm thẳng mi tâm của con quỷ ngay sau đó một tiếng phật âm vang lên a di đà phật đã làm mệnh thì mãi mãi cũng là mệnh cho dù thí chủ có làm sao thì cũng làm sao có thể thay đổi ba người nhìn về phía tiếng phật âm vang lên thì nhận ra không ai khác chính là bạch phong Cả ba người nhìn thấy hắn không khỏi nộ khí. Nếu như lúc này họ không bị thương thì chắc chắn sẽ ngoác mồm lên chửi Con lăng tinh quỷ cũng đưa mắt nhìn bạch phong, sau đó mỉm cười đáp. Hờ, thiên ta cũng nghịch. Chứ đừng nói gì đến số mệnh. Ta và Lang quân đã làm gì mà phải chịu mệnh kiếp phải vong mạng. Mô Phật. Thiên là ý, mệnh là nhân. Tất cả sinh linh trên đời này đều có số mệnh riêng. Mà số mệnh lại do thiên ý xem xét. thấu hiểu mà buông xuống thế nên thí chủ hãy xin từ bỏ chấp niệm mà để ta giúp độ hóa ác niệm lăng tiên quỷ khi nghe những lời của bạch phong thì phì cười chế giễu <cười> theo ngươi sau tất cả những gì đã trải qua ta còn có thể quay đầu được sao bạch phong tay vẫn xoay xoay chuỗi chẳng hạt vừa lắc đầu đáp được hay không được không phải là thứ quan trọng mà thứ quan trọng là thí chủ có muốn buông xuống hay không mà thôi Nếu thí chủ cứ mãi u mê trong ác niệm, cứ nghĩ bản thân không thể nào thoát ra được, thì vĩnh viễn thí chủ sẽ bị bóng tối nuốt chừng mà thôi. Nghe ta không bao giờ là muộn cả. Con lăng tinh quỷ như có chút dao động. Nhưng đến khi nó đảo mắt nhìn thích cờ rơm, thì ta khí trong đầu nó lại không thể kiềm chế mà dâng lên. Nó đáp, không, không, cho dù có phải chết thì ta cũng phải bắt bọn khốn kia đền mạng. Nói dứt câu, con lăng tinh quỷ liền đổi hướng, Lao vút về phía crâm Với ý đồ nhất kích tất sát Nhưng bên này Bạch Long thấy vậy Cũng vô cùng bình thản mà lắc đầu Đoạn vung tay ném chuỗi chẳng hạt trên tay Rồi niệm chú Chiều trạm tổng trì bất đồng tôn Thủ, lăng nghiêm, vương thế hỉ hữu tiểu ngã ức kiếp điên Đào tương bất lịch tăng, kỳ hoạch phát thần Chuỗi chẳng hạt vừa rời khỏi tay của Bạch Phong Thì lập tức phình to ra Tạo thành một vòng tròn lớn Mà bay lên đỉnh đầu của lăng tinh quỷ Còn làng tinh quỷ nhận thấy được sự đè nén của chàng hạt, nó cảm nhận như trên đỉnh đầu mình là một ngọn núi lớn đang từ từ hạ xuống. Dưới áp lực đó, nó thấy mình giống như một hạt cát bị cả một bầu trời sắp sập mà đè lên người. Nếu lúc toàn thịnh thì con quỷ còn có cơ hội chống đỡ. Nhưng hiện tại pháp lực của nó đã cạn, lại đang bị thương do va chạm với pháp ấn của Kha lúc nãy. Nên nó đành vô lực, dương mắt nhìn chàng hạt kia đang dần hạ xuống mà bao vây lấy mình. rất nhanh chẳng hạn đã hạ xuống ngang người con quỷ sau đó thu hẹp rồi định trụ nó đến mức không thể cử động dù chỉ một chút con quỷ bị trói chỉ đánh đưa ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn mà nhìn đám người khi tất cả nghĩ chắc chắn nó khóc lóc xin tha thì nó lại bay ra một thái độ hoàn toàn khác nó cười lớn trong giọng cười đó như chứa sự ai oán khiến ai nghe thấy cũng phải trột dạ ha <cười> ha chính thì sao ta thì sao Chẳng phải đều trở thành một đống bạch cốt hay sao? <cười> Các cười giết ta đi Để ta bảo thôi lang của mình được đoàn tụ nơi cực lạc Bạch Phong và ba người kha Sau một hồi ngạc nhiên Trước thái độ có phần bi thảm của con quỷ Thì mới gần tiến lại dần nó Bạch Phong mở miệng nói Người muốn đến cực lạc Thì hãy buông bỏ chất niệm Mà theo ta hành thiệt tích đức Ngược lại những tội nghiệp mà ngươi đã gây ra Sau đó tất cả sẽ được như ước nguyện Ngươi nhìn xem Đây là ai? Nói dứt cầu, Bạch Phong lấy từ trong tay áo ra một chiếc bát màu đồng. Sau đó miệng lầm bẩm, chỉ thấy từ trong bát một bóng hình mờ nhạt dần hiện ra. Còn làng tình quỷ vẫn đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi suỗi trăng hạt, thì lập tức dừng lại, dùng một ánh mắt ngơ ngác nhìn về cái bóng đang dần hiện hữu. Cho đến khi cái bóng hiện rõ là một người đàn ông với bộ quần áo màu xám tro, đôi gò má cao với mái tóc buộc cao. Vừa nhìn con quỷ đã nhận ra ngay... lập tức là người trước mặt không ai khác chính là thôi đình con quỷ a hương vừa nhìn thấy tình năng sau bao nhiêu tháng ngày xa cách thì gào lên hai khoe mắt vô thức chảy ra những dòng huyết lệ đỏ rực thôi lăng là người thật sao thôi đình cũng nhìn a hương bằng một ánh mắt đầy trìu mến không thể đợi thêm dường như những tháng ngày xa nhau đã khiến cho tình yêu và sự nhớ thương trong họ dâng trào mà chạy thôi đình ôm trầm lấy a hương đưa tay nơi người cô đang bị trói mở ngồi dậy rồi tựa vào lòng mình A Hương mếu máo mà cất tiếng nói đan sen với những tiếng nức nghẹn ngào. Thôi lăng, chàng, đúng là chàng rồi. Ta nhớ chàng nhiều lắm. Chàng biết không? Mời đừng nói nữa. Ta biết, ta biết hết. Nàng có bị thương ở đâu không? Vừa nói Thôi Đỉnh vừa quay đầu lại nhìn Bạch Phong như muốn cầu xin hắn hãy thả nàng ấy ra. Bạch Phong cũng không sợ A Hương sẽ bỏ chạy nên cũng lầm rầm niệm chú. Chú Tràng Hạt cũng vì thế mà biến mất. Rồi lại đột ngột xuất hiện trên tay của hắn. Sau khi được giải thoát khỏi sự trói buộc, A Hương liền lập tức nhòi người dậy mà ôm nít Thôi định Thôi Lang, muội, muội. Không sao, ta đã nghe đại sứ nói hết cả rồi. Ta xin lỗi, tất cả là tại ta, tại ta khiến nàng phải chịu khổ. Thiếp không sao, thiếp chỉ hận, hận bọn khốn kia đã giết chết con của chúng ta. Thôi đỉnh vừa nghe đến tiếng con thì lập tức sững người, trong đầu như có một tiếng rét đánh ngang qua. Thôi đỉnh lắp bắp, con, nàng, nàng, nàng nói sao? A Hương gật đầu, nước mắt vẫn ràn rụa đáp, đúng, là con của chúng ta, nhưng đã bị hắn, hắn và đám người kia đã giết thiếp cùng với đứa con mới thành hình trong bụng. Vừa nói A Hương vừa nhìn về phía rơm vẫn đang sợ hãi, trước cánh mắt đầy căm phẫn của A Hương khiến hắn co rúm mà tự động nép sau lưng của Kha. Bạch Phong đứng bên cạnh, cũng nghe thấy tất cả những lời của A Hương thì thở dài, miệng niệm một câu Phật chú, A Di Đà Phật, là nghiệp, nghiệp của chúng sinh. Thôi Định sau một hồi đau xót, chính bản thân anh cũng không biết là trước khi chết thì mình đã có một đứa con, nhưng đúng là thiên địa không muốn anh và A Hương được hạnh phúc, dù đó chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ bé. Thôi Định ôm lấy vợ, Cố gắng an ủi cho trái tim đang chứa đầy thù hận của cô. Nàng và ta, đó có thể là cái duyên và cả cái nghiệp nữa. Ta biết, tất cả đều do ta mà ra hết, là ta hại nàng. Không, tại sao lại tại chàng, là tại bọn khốn nạn kia mà thôi. Không, là do ta. Thôi đỉnh đã sớm không giữ được cảm xúc của bản thân mà cũng bật khóc. Anh đã chết, đã đi âm um ti báo danh, nên mới thấu được tất cả tiền kiếp của mình. sở dĩ kiếp này anh phải chịu sự ủy khuất này là do kiếp trước anh đã làm vô số việc tàn bạo, giết người vô số, không màng đến sự sống chết của bất cứ ai ngoài bản thân mình. Nên ở kiếp này anh phải sống để chính những người anh giết hại ở kiếp trước đòi nợ. Anh nói lại hết tất cả nguyên cớ và cũng không quên giải thích cho A Hương hiểu. Cô chỉ là vô tình kết duyên cùng anh nên cũng phải chịu sự ủy khuất này. Anh muốn cô hiểu là mọi chuyện đã được ăn bài, tất cả những người kia cũng không hẳn là lỗi từ họ. Kiếp này là những người kia gây ra nghiệp thì kiếp sau họ cũng phải chịu sự trừng phạt từ thiên địa. Nó giống như một vòng tuần hoàn cứ xoay vòng cho đến khi họ thấu hiểu ra được ác niệm mà tự thân thoát khỏi cái vòng luân quẩn đó. À Hương sau khi nghe tất cả những gì Thôi lang của mình nói thì miễn cưỡng đáp. Ta thực sự không tin và cũng không muốn tin vào cái gọi là duyên số. Lại càng không tin vào cái gì mà thiên địa. Nhưng ta đã theo chàng, một ngày là vợ chồng thì cả đời là vợ chồng, mà đã là vợ thì phải theo ý chồng. mọi sẽ làm theo những gì chàng nói nghe đến đây tôi đỉnh càng cảm thương cho số phận của vợ cô chỉ vì vô tình kết duyên với anh mà phải chịu một số phận hầm hiu đến như vậy nhưng biết làm sao khi duyên trời đã định đó cũng là cái duyên cái số của nàng cuối cùng hai người dìu nhau đứng dậy chắp tay cúi đầu trước bạch phong và ba người đoàn đói cảm tạ các vị đã cho chúng tôi được đoàn tụ và giúp cho chúng tôi có cơ hội để hiểu và thay đổi cái gọi là nghiệp xin đại sư hãy độ hóa cho nàng để nàng sớm ngày giải nghiệp Nói xong hai người nắm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười. Trong nụ cười đó, cả Duy, Tiểu Tuyết và Kha đều cảm nhận được một sự mãn nguyện. Bạch Phong cũng gật đầu rồi điệm chú độ hóa. Hai cái bóng dần mờ nhạt theo những câu Phật âm. Nguyên thử diệu hương, vân biến mãn, thập phương giới. Cúng dường nhất thế Phật tôn Pháp chư Bồ Tát. Vô biển thành văn chúng Cập nhất thế Thánh Hiền, duyên khởi quang minh đài. Xứng tách tác Phật sơ, phổ huân chư chúng Xanh dài phát bồ đề tâm Viễn ly trừ vong Nghiệp viên thanh vô thượng đạo Khi bóng hai người đã tan biến vào không trung Thì Tiểu Tiết mới làm bộ dạng vô cùng tức giận chạy lại nói như quát vào mặt Bạch Phong Này, người sớm không đến, muộn không đến Sao đã đến, đến lúc bọn ta bị đánh thê thảm rồi mới chịu xuất hiện hả? Bạch Phong lúc này đang là bộ dạng uy nghiêm của bậc cao tăng Nhưng đứng trước sự mạnh bạo của Tiểu Tiết Thì cũng phải hạ giọng đáp À, ơ, đâu có Là ta ta phải đọc kinh triệu hồi thôi đỉnh xong thì mới tức tốc chạy tới đây đó người đó thì hay lắm ta mặc kệ vì ngươi mà ba bọn ta phải khổ sở một trận ngươi phải tạ lỗi đi ờ được được ta xin tạ lỗi bạch phong trước sự bức ép của tiểu tuyết thì lúng túng chắp tay nói lời tạ lỗi với ba người lúc này bộ dáng uy nghiêm Mà nãy đã hoàn toàn bị tiểu tuyết đánh bay đang định nói thêm gì thì tiểu tuyết đã vội cắt lời ấy ấy đâu nói miệng xuống như vậy được ít ra người phải làm một cái gì đó để tạ lỗi chứ ờ vậy vậy ta cô nương muốn ta làm chuyện gì đây Tiểu tuyết chờ đợi có thế thì ngay lập tức nở một nụ cười hết sức gian dã mò nói. Ờ, cũng không có gì to tát, vậy một con bò, một con dê và ba con gà đi. Ờ, được, được. Tuy cô hơi bàng hoàng trước sức ăn của ba người, nhưng Bạch Phong cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù gì hắn cũng có nguyên một tiểu lâu, nên những thứ này đúng là chỉ cần một tiếng là có, không tốn công lắm. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Bạch Phong cứ nghĩ số lượng thức ăn lớn như thế này thì ba người ít nhất cũng phải mất một tuần thì mới có thể ăn hết. Nhưng điều này khiến hắn không thể ngờ, là tất cả năm bàn bàn nào bàn ấy đều bày đầy đồ ăn, nhưng ba người chỉ mất đúng một ngày để ăn hết tất cả. Hơn nữa ba người đã ăn liên tục từ sáng cho đến tối không hề ngơi nghỉ dù là trong chốc lát. Cuối cùng sau khi giải quyết xong năm bàn ăn, ba người cũng giải quyết xong chuyện về Lăng Tinh Quỷ, mắt thấy không còn gì vương vấn nên ba người cũng nói lời cáo từ với Bạch Phong, rồi cất bước đi về phía biên thành. Này, ở đây cũng gần một tháng, mọi thực sự cũng cảm thấy sống ở đây thật thoải mái đó. Tiểu tuyết sau khi ra khỏi cổng trấn, quay đầu nhìn lại, tỏ vẻ luyến tiếc, nói. Kha cũng gật đầu đáp. Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ tìm một nơi nhỏ bé êm đềm như thế này, trồng rau nuôi gà, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác nhé. Đâu cũng được, miễn là nơi đó có huynh và sư phụ là được. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, ba người lập tức lên đường đến biên thành. Khi cả ba đang ngồi nghỉ chân dưới một tán rừng thì đột nhiên họ phát hiện ra từ xa hình như có hai người đang đi đến. Nhìn qua bộ dạng của hai người kia thì hình như không phải người Đại Việt nên ba người lập tức tránh mặt. Khi hai người kia tiến lại gần gốc cây cách chỗ ba người độ hơn 10 thước cả ba đều nhận ra y phục trên người bọn chúng. Tiểu tuyết hỏi Là bạn hắc hộ chúng làm gì ở đây? Không nhẽ chuyện lần trước chúng vẫn chưa quên sao? Đừng lớn tiếng, bọn chúng nghe thấy đấy. Kha lên tiếng dặn dò sương mũi nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai tên hắc hộ đang từ từ bước tới. Ba người vì cũng không muốn phải dây và rắc rối nên cũng án bình bất động mặc cho chúng đi qua. hai tên kia vừa đi vừa nói chuyện này hành động lần này nghe nói là lớn lắm đấy nghe sư thúc bảo nếu như thành công thì không những lập được đại công của triều đình mà còn đánh sập quá tinh thần của bọn trăm pa nữa này mày muốn chết tại sao mà nói lớn tiếng thế có biết ta vách mạch rừng không hai tên vừa đi vừa nói chuyện với nhau bằng cái giọng lơ lớ nhưng vì cự ly cũng khá gần nên ba người đều có thể nghe rõ tất cả duy tai nghe hai tên bắc vương kia nhắc đến vương quốc trăm pa thì hết sức cảm phẫn sẵn chuyện lần trước anh và hai sư đệ bị tấn công khiến hai sư đệ phải chết thảm hại lại khiến anh càng nổi lên lửa giận trong lòng không để cho hai người kịp ngăn cản duy đã nhảy vọt ra nhằm thẳng hai tên kia mà lao tới hai tên kia nhìn qua y phục thì dường như cũng chỉ thuộc hàng đệ tử bối phận không cao nên thực lực cũng thấp lại bị duy từ đâu nhảy ra đánh bất ngờ nên rất nhanh đã nằm bẹp dưới mặt đất duy ra tay rất nhanh gọn và quyết đoán không nhân nhượng trực tiếp giết một tên còn tên kia thì bị hắn dùng chân đạp lên mặt mà ghì chặt xuống nền đất. không nói nhiều lời trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính nói mau vừa nãy là ngươi nói đến kế hoạch gì tên hắc hổ kia mặc dù nhìn thấy huynh đệ của mình chớp mắt đã bị giết nhưng dù sao hắn vẫn có một chút khí phách trong người nên cố gắng tỏ vẻ cứng rắn liều chết không nói ngươi giết ta đi Ta thả chết chứ không nói cho các ngươi đâu giết ta đi được nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện nói xong dư cũng thực sự muốn xuống tay giết chết lỗ bắc phương khốn kiếp này nhưng nhanh chóng đã bị kha ngăn lại kha nháy mắt ra hiệu cho tiểu tuyết với đại ý mọi ra tay đi bởi vì khác biết người bạo lực nhất ở đây không ai khác chính là sư muội của mình tiểu tuyết cũng hiểu ý hai tay bóp vào nhau tạo thành những âm thanh của khớp xương vang lên răng rắc cô nở một nụ cười trông hết sức nham nhở đến duy nhìn thấy bộ dáng đó liền lập tức nghĩ ngay đến bọn tham quan ngốc nghếch nên cũng muốn phì cười tiểu tuyết ngồi xuống trước mặt tên hắc hổ miệng vẫn cười tươi như hoa mà nói nghe ta nói này vì đại ca đại ca nên nói ra những gì đại ca biết đi vì trước sau gì đại ca cũng phải nói thôi nên nói trước thì sẽ không phải chịu đau đớn đâu à đối mặt với thái độ vui tươi của tiểu tuyết thì dường như tên hắc hồ không hề tỏ ra sợ hãi thậm chí còn nở trên môi một nụ cười có phần chế giễu chắc có lẽ hắn chưa nếm trải qua sự độc ác của cô nên mới thản nhiên như vậy nhưng cô không để nụ cười kia tắt mà đã lập tức hóa hình thành hổ nhưng cô không biết biến hóa hết toàn thân mà chỉ huyễn hóa ra cái đầu là hổ còn thân hình vẫn là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp rồi há miệng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa càng ác ý hơn là cô lại kề sắt miệng vào một bên tai của tên kia mà gầm Tiếng gầm của một chúa sơn lâm vốn đã rất lớn rồi, thậm chí Kha và Duy đứng cách đó một khoảng nhưng vẫn phải đưa hai tay lên bịt tai lại. Nói như thế thì cũng đủ để biết sự cực khổ của tên hắc hổ kia phải chịu rồi. Vì hắn đã bị Kha dính một lá định hồn phù nên cơ thể và hồn phách chỉ có thể nằm đó mà hứng chịu. Chỉ thấy toàn thân hắn co rúm, cái cổ như muốn ruột vào, mặt mày nhăn nhó giống như người bị đau bụng vậy. Cho đến khi Tiểu Tuyết ngưng gầm, nhìn lại đã thấy tên hắc hổ, bộ dạng đã biến thành thê thảm, tóc tai dựng ngược ra phía sau. Mặt mũi nhem nhuốc toàn là nước bọt. Điều này làm cho Kha và Duy lo lắng hơn là hình như hắn đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Cũng không phải hai người lo cho sức khỏe của tên hắc hổ nọ, mà chỉ đơn giản là hai người lo hắn bị điếc, không nghe thấy họ hỏi gì. Rất may, sau một hồi điên dại lắc đầu thì tên kia cuối cùng đã nghe thấy những gì họ nói. Lúc này Tiểu Tuyết lại nở một nụ cười thích thú mà nhìn tên nọ. Xem ra cô rất thích trò tra tấn người này. Đang định giờ trò mới thì tên hắc hồ sợ hãi xin tha, rồi khai toàn bộ những gì hắn biết. Tôi khai, tôi khai. Hay da, là triều đình nhà hồ và triều đình phương Bắc với chúng tôi truy bắt lính thú của xứ Trăm Pa. Là bạch tượng ở rừng cấm đó. Vừa nghe đến đây thì Duy vội hỏi lại một lần nữa để xác nhận rằng chuyện hắn vừa nghe là sự thật. Đáp lại một cái gật đầu của tên hắc hồ. Tôi cảm đoàn tất cả là sự thật, xin tha cho cái mạng nhỏ này. duy sau khi nghe thấy tất cả thẫn thờ một lát rồi phế bỏ tên hắc hồ sau đó tha cho hắn một mạng tuy nhiên khi tên hắc hồ bỏ chạy được một khoảng không xa thì lồng ngực của hắn bị một vật gì đó đâm xuyên từ phía sau một cành cây to bằng cổ tay đã đâm xuyên qua trực tiếp xuyên thủng lồng ngực hắn mà chết tốt duy thấy kha ra tay tàn nhẫn như vậy quay đầu lại trách móc này sao huynh lại giết hắn trước thái độ chất vấn của duy kha thản nhiên phùi phùi bàn tay đáp phàm đối với định nhân thì ta không bao giờ nhân nhượng Hôm nay không phải hắn chết thì ngày mai người chết sẽ là chúng ta đâu. Tại sao? Hắn ta đã bị phế pháp rồi, đan Điền đã vỡ nát thì là có thể làm gì được chúng ta chứ? Hắn không hài được. nhưng huynh đề trong ban của hắn nhất định sẽ không ta cho chúng ta. Huynh nghĩ mà xem, liệu hắn quay về báo tin thì sẽ như thế nào? Thứ nhất chúng sẽ biết kế hoạch của bọn chúng đã bị bại lộ. Thứ hai chúng biết chúng ta nhất định sẽ bám theo mà làm bẫy để chúng ta tự đâm đầu vào đó. Và cuối cùng hắn chết vì hắn là kẻ xâm lược. Mà kẻ xâm lược thì tất phải chết. Nhưng không những nhị gì, gì hết, chúng ta đi thôi. Duy mặc dù có chút bất mãn với cách hành sự của Kha Nhưng anh nhìn thần suy nghĩ lại Thì quả thật lời Kha nói không sai một chút nào Nghĩ vậy nên anh cũng chẳng bận tâm nữa Nhanh chân đuổi theo Miệng thì gọi với tới Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đấy Kha nghe Duy hỏi thì trầm tư thở dài Hài chuyện cũ vừa mới qua Chuyện mới đã ập tới Thật là Huynh có biết Nơi gọi là rừng cấm kia ở đâu không Tất nhiên là biết rồi Vậy Huynh nói xem từ đây tới rừng cấm So với từ đây về lại Tây Bình thì đường nào gần hơn Duy chậm rãi suy nghĩ tính toán đoạn đáp: Từ đây về Tây Bình ít nhất phải mất bảy ngày đường, còn từ đây tới rừng cấm thì cũng chỉ mất độ hai ngày đường thôi. Vậy theo anh chúng ta nên làm gì để ngăn cản bọn hắc hồ đó? Chả lẽ anh định đến rừng cấm sao? Nhưng chỉ có ba chúng ta thì làm sao mà ngăn cản được bọn chúng? Với thực lực của ba người chúng ta thì đích giác là không thể nào ngăn cản được bọn chúng. Vậy nên chúng ta phải tìm cách báo tin về cho thu bà bà để bái viện trợ. Nhưng bằng cách nào? Hạc giấy ở khoảng cách xa thế này liệu có đến nơi được không? kha nghe duy đó như vậy thì mỉm cười là một hành động khiến duy vô cùng kinh ngạc kha nhìn lên ngọn cây cao phía trước có một con chim đang đậu sau đó kha huýt giá một tiếng điều kỳ lạ là chú chim kia không hề hoảng sợ bay mất mà lại bay xuống đậu trên vai kha ríu rít nghe chú chim cứ ríu rít bên tai kha mới bật cười rồi móc từ trong túi ra một nắm hạt rẻ mà anh đã lấy ở tiểu trấn kha đưa từng hạt lên mớm cho chú chim sau khi đã cho chú chim ăn no kha lấy ra một cuộn giấy nhỏ viết vài dòng lên đó rồi nói với chú chim mày đưa lá thư này đến đấy hộ ta sau đó người kia sẽ hậu tà mày rất lớn đó chú chim nghe kha nói thì nhảy nhót khắp hai vai của anh riu riu tựa như đã hiểu sau đó vột cánh bay đi mất bây giờ duy vẫn ha hốc mồm miệng lắp bắp người người có thể nói chuyện được với con chim kia sao quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 7 của dị tộc rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8 còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc